Lúc sau đại biểu tỷ lang bạt kỳ hồ hảo một đoạn thời gian, trải qua hai ba lần thiếu chút nữa bị người ném xuống, mới cùng nhị biểu tỷ đụng phải. Nhị biểu tỷ không chỉ có không chết, còn thành thủy hệ dị năng giả, cũng có cái chính mình bảy người tiểu đội ngũ. Cùng một thân lôi thôi chật vật, đói đến gầy một vòng lớn đại biểu tỷ so sánh với, một thân sạch sẽ, còn cùng tiểu đội vân vân đội trưởng nói luyến ái nhị biểu tỷ nhật tử hiển nhiên quá đến cực hảo. Đại biểu tỷ lại ghen ghét lại không cam lòng, mang to nhị biểu tỷ máu lạnh vô tình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 Tạ Nguyên Hoa cũng âm thầm quan sát nam nhân một trận, hoặc là nói, mỗi cái tiến vào đoàn xe, Tạ Nguyên Hoa đều sẽ lén quan sát một đoạn thời gian, bao gồm đám kia nữ nhân, hắn cũng có quan sát. Anh hùng không hỏi xuất xứ, đã từng dâm chân không đại biểu không thể lại bỏ dậy, chỉ cần phẩm chất hảo, mà nam nhân hiển nhiên không đủ tiêu chuẩn. Nói hắn là cái gì đại gian đại ác đồ đệ đảo không đến mức, nhưng ta bao, ai khoe khoang, ích kỷ, duy lợi là đồ này đó tật xấu lại là có. Vốn dĩ ích kỷ là người bản tính.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 Này vẫn là tạ nguyên hoa từ dê tỉnh ra tới phía sau thứ đụng tới như vậy khổng lồ đội ngũ. Nhìn khổng lồ người sống sót đám người, tạ nguyên hoa đôi mắt đều có thể thả ra quang tới, trong lòng bản tính tức khắc đánh đến bạch bạch dung động. Hắn lập tức hạ lệnh đoàn xe ở kia chi đội ngũ cách đó không xa dừng lại nghỉ ngơi một đêm, tính toán buổi tối thông đồng thành gian, Nga, không, hẳn là nghỉ cách vì đoàn xe phong phú mới mẻ máu.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 Mà ở đi qua đi trong lúc, tạ nguyên hoa lại cùng trương lễ bất động thanh sắc tả ra một ít năm sáu cấp dị năng giả. Vì thế, làm bên kia người phụ trách cùng dị năng giả đều biết hắn thực lực so với bọn hắn cường đến nhiều, tâm sinh kiêng kỵ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, bên kia người tuy rằng toàn bộ võ trang, lại không ai động thủ. Tạ nguyên hoa cũng biết thú, còn cách chút khoảng cách liền ngừng lại, gửi cùng kia người phụ trách bắt chuyện vài câu, nôn ngữ gian hư hư thật thật để lộ ra ý tứ chính là bọn họ là từ phía bắc lại đây người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 Tạ Nguyên Hoa cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu, không lại kích thích kia sắc mặt tức giận đến động dục đáng thương người phụ trách, chạy nhanh vô vô nông chạy lấy người. Trưng 121 trạm tờ 121, nay một đợt người gia nhập lập tức làm đoàn xe quy mô lớn mạnh vài lần. Hậu cân bộ, dị năng giả chiến đội, người thường chiến đội, cùng với lôi chỉ tình báo thu thập bộ cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển, kịp thời ở mới gia nhập người bên trong chọn lựa chính mình yêu cầu người hấp thu đi vào. Trong đó nhất đặc biệt muốn thuộc một đôi huynh muội hai huynh muội đều là trẻ vị thành niên, ca ca giả thụ còn kém hai tháng mãn 15 tuổi, muội muội giả ninh vừa qua khỏi 10 tuổi, trong nhà đại nhân đều không còn nữa, chỉ có hai cái trai trai hải tử sống nương tựa lẫn nhau. Có thể là không có đại nhân duyên cớ, ca ca biểu hiện đến so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thụ ổn trọng đến nhiều, cả ngày túc một khuôn mặt, xem người ánh mắt cũng mang theo lang giống nhau phòng bị cùng xâm lược tính. Muội muội lại là cái rộng rãi hoạt bát tiểu cô nương, đảo cùng tên nàng linh hoàn toàn tương phản bất quá này cũng mặt bên chứng thực ca ca đối muội muội bảo hộ là thực chu toàn, nếu không muội muội cũng vô pháp ở như vậy thế đạo còn vẫn duy trì như vậy tính cách. Đến nỗi vì cái gì nói này đối huynh muội đặc thù, hoàn toàn là bởi vì hai anh em gia nhập nguyên nhân thực kỳ ba, bởi vì muội muội giả linh đối Lữ Văn Thanh nhất kiến trung tình. Nghe nói là cơm chiều thời điểm muội muội trong lúc lơ đãng xa xa thấy được Lữ Văn Thanh thân ảnh, tức khắc liền kinh vi thiên nhân, sau đó năn nỉ ôi lôi kéo ca ca gia nhập đoàn xe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 Liền không nói hai lời lại đây đào người Tiểu cô nương cũng rất đau Bị đào rất sau trước không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt Mà là biểu tình nghiêm túc nhìn kỹ xem lôi trì mặt Sau đó tung ta tung tăng chạy tới nhìn xem lữ văn thành Như vậy tới tới lui lui đối lập ước chừng ba lần Mới biểu tình nghiêm túc Lời lẽ chính đáng cự tuyệt lôi trì mời Tỏ vẻ nàng đối nam thần tâm là kiên định Tuyệt không sẽ bởi vì khác dụ hoặc mà dao động Cũng tuyên bố Vì gần quan được ban lộc Nàng muốn vào lữ văn thanh đội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 Đội ngũ người trong là không cho phép lén đi tang thi giày đặc thành thị trung tâm. Trừ phi là ở có ngũ cấp trở lên dị năng giả mang đội dưới tình huống. Bất quá, một khi có ngũ cấp trở lên dị năng giả tham dự hành động, như vậy vật tư liền tính là toàn bộ đoàn xe thu thập sở hữu tiến đến dị năng giả chỉ có thể lấy tiểu đầu. Nhưng mà chính là như vậy, đại gia cũng vẫn là càng thích đệ nhị loại thu thập vật tư phương pháp. Không có biện pháp, bọn họ nuốt trôi địa phương sớm bị cướp đoạt không còn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 Đoàn xe không khí cũng đi theo thời tiết giống nhau trở nên tăng vọt lên. Đừng nói, thật đúng là thành công thấu thành không ý đối. Ngoài dự đoán mọi người chính là ông Gia Thành, không nghĩ tới hắn thế nhưng thích chính là Đồng Bạch Lị, không ngừng lôi trì cùng Đồng Bạch Lị kinh ngạc, Nguyên Lôi Trì trong đội người đều bị kinh tới rồi. Ông Gia Thành ngượng ngùng tỏ vẻ, phía trước bởi vì Đồng Bạch Lị là lôi trì bạn gái, hắn không hảo biểu lộ tâm tư, sợ ảnh hưởng không tốt, sau lại lôi trì thuyết minh cùng Đồng Bạch Lị quan hệ, hai người cũng giải trừ nam nữ bằng hữu quan hệ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 muốn đột phá đến tứ cấp lúc đầu yêu cầu dùng đến hai viên tứ cấp tinh hạch ngắn hạn nội lại khởi không đến tác dụng tạ nguyên hoa cho rằng đem hai viên tứ cấp tinh hạch dùng ở giả ninh trên người nói thật quá lãng phí Liên tính là thật muốn nhắc lên nàng dị năng chờ tới rồi tam cấp hậu kỳ nhắc lại cũng không muộn bất quá lôi chỉ lại đối giả ninh thực coi trọng ra mặt thế giả ninh muốn cái danh lệ đây là lôi chỉ lần đầu tiên đề yêu cầu tình báo bộ trước mắt trừ bỏ hắn nguyên lai like thủ hạ cũng không có tân tứ cấp dị năng giả xem ở lôi chỉ mặt mũi thượng, tạ nguyên hoa đồng ý, giả ra huynh muội cũng là cái biết tốt xấu, giả thụ đối đoàn xe càng thêm chân thành, ở dị năng giả chiến đội cũng nhiều lần xông vào trước nhất đầu, giả ninh đối mặt lôi chỉ khi tắc trở nên ngoan ngoan rất nhiều, không hề giống như trước luôn dùng lời nói tới cùng lôi chỉ đối trọi gay gắt, thường thường tới cái bằng mặt không bằng lòng. chờ đoàn xe dần dần thích ứng loại này thời tiết, cũng càng ngày càng ổn định thời điểm, ly mục đích địa cũng chỉ có một tháng không đến hành trình. hà văn lâm truyền âm cấp tạ nguyên hoa.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 Ở có dư địa dưới tình huống có thể chính mình chứa được vật tư, nhưng vì đoàn xe bắt được vật tư một phần đều không được tư tàng, một khi phát hiện, lập tức đuổi đi ra đoàn xe. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là, ở sung túc chuẩn bị hạ, Âu Dương ba người thế nhưng vẫn là thất bại, lại còn có đã chết hai người tứ cấp dị năng giả. Trước 122 hạ tờ 122, vốn dĩ Âu Dương bọn họ một đường vào thành đều còn tính thuận lợi, tuy rằng qua tiến trung tâm thành phố cầu vượng, càng đi bên trong thành đi, tăng thi liền càng nhiều nhưng đều là bình thường tăng thi nhị tam cấp đều nhìn thấy chỉ cần tập trung giết này đó có thể mệnh lệnh bình thường tăng thi hành động nhị cấp trở lên tăng thi cũng có thể chạy nhảy một bậc tăng thi mặt khác chặn đường bình thường tăng thi có thể trước quét hai Âu Dương đoàn người trừ bỏ không gian dị năng giả đều là phối hợp ban ý tứ cấp trở lên cao thủ năm cái tự bảo vệ mình năng lực kém không gian dị năng giả lại bị một trọi một bảo vệ lại tới hành động lên tương đương nhanh nhẹn nhanh chóng cơ hồ không phí nhiều ít sức lực liền đến bọn họ cái thứ nhất mục tiêu mà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 lôi chỉ kẹp ở bên trong hành động. Nhưng Âu Dương đoàn người mới ở bên trong rửa sạch đến lầu 2, lôi chỉ bên kia liền ra chẳng hướng. Đầu tiên là một cái tứ cấp dị năng giả đột nhiên ngã xuống, nếu không phải cái kia dị năng giả ly tang thi còn có nhất định khoảng cách, chỉ sợ lúc ấy đã bị chung quanh tang thi kéo đi qua. Ngay sau đó, còn không đợi những người khác phản ứng lại đây sao lại thế này, cái thứ hai, cái thứ ba dị năng giả đi theo ngã xuống. Ba người đều như là chúng độc giống nhau, thân thể tê mỏi, trừ bỏ trong mắt, mặt khác bộ vị đều không thể nhúc nhích, nhất khủng bố chính là không biết nguyên nhân, không biết đồ vật mang đến sợ hãi luôn là phiên bội, bên ngoài dị năng giả toàn hoảng sợ, Lôi chỉ sợ tiếp tục ở bên ngoài sẽ biến thành công kích biêu ngắm, chỉ có thể dẫn người lui vào đồ điện thành, mấy cái không thể nhúc nhích dị năng giả tắc bị khác dị năng giả hỗ trợ xăm, chỉ là làm người hoảng sợ chính là lui tiến đồ điện thành cũng không có làm tình huống chuyển biến tốt đẹp, hai bên mới vừa một chạm mặt, liền lại có hai người ngã xuống đi, cũng là đến lúc này.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 Đãi bài trừ hảo cảnh, bọn họ mới phát hiện gặp được, thế nhưng vừa không là tăng thi, cũng không phải tăng thi thú, mà là biến dị thú. Bọn họ là xông vào biến dị con nhện trong ổ. Toàn bộ đồ điện thành đỉnh chóp cùng vách tường đều dệt dặm dặm mạng nhện, mà trên mạng treo lớn lớn bé bé con nhện, tiểu nhân chỉ có gạo như vậy tiểu, đại có bóng rổ như vậy đại, nhìn làm người sởn tóc gáy. Bị hứa minh nghĩa bài trừ hảo cảnh sau, những cái đó con nhện nhanh chóng dệt ra tân mạng nhện tầng tầng lớp lớp đem xuất khẩu phong bế, muốn đem bọn họ phong tỏa ở bên trong.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 Nghiễm nhiên là một tòa thật lớn con nhện thành. Nghĩ đến chính mình thế nhưng không hề sợ rác vọt vào con nhện sao huyệt, một đám người liền lưng lệnh cả người, nghĩ lại mà sợ. Càng đáng sợ chính là, thực mau bọn họ thế nhưng phát hiện, rất xa cách một cái hà thành thị bên kia, còn có chỉ thân thể phô khai có gần 10 mét to lớn đại con nhện. Kia chỉ con nhện leo lên ở cao lầu đại hạ thượng so to lớn quảng cáo họa còn muốn khổng lồ, kia ẩn ẩn truyền lại lại đây khí thế khủng bố đến kinh người, hiện nhiên không chỉ là ngũ cấp.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 Kết quả này là tất cả mọi người không có dự đoán được cũng khó có thể tiếp thu, bị thương dị năng giả người nhà lo lắng không thôi, chết đi hai cái dị năng giả người nhà càng là khóc đến cực kỳ bi thương. Trong đó một cái chết đi dị năng giả là nguyên lôi trì đội đội viên. Người chết người nhà không biết là cảm thấy lôi trì là người quen dễ nói chuyện một ít, vẫn là thật nhận định là lôi trì hại người chết, đầy ngập phẫn nộ cùng oán hận toàn rơi tại lôi trì trên người, xông lên đi vừa đánh vừa mắng, nói lôi trì hảo hảo nhật tử bất quá. Một hai phải đuổi theo lại đây cấp xuống tay, còn cầm đội viên sinh mệnh tới mạo hiểm, muốn lôi chỉ bồi người chết mệnh tới. Mặt khác bị thương dị năng giả cũng có không ít là nguyên lôi chỉ trong đội, có mấy cái đồng dạng cản quấy người nhà vì được đến càng nhiều bồi thường, cũng phụ họa người chết người nhà. Cái cọ ở mỹ muốn lôi chỉ cấp cách nói, lôi chỉ vì đem hai cái hy sinh dị năng giả thi thể mang về tới, hắn sau lưng bị phong hệ con nhện lưỡi dao gió cắt mở một đạo dữ tợn khẩu tử, cơ hồ ngang qua hắn toàn bộ phần lưng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 chỉ đương nhiên những lời này là giả có gì văn lâm ra ngựa mang lên những người này bất quá là làm cho bọn họ đi rèn luyện một chút cái kia đại gia hỏa ra sao văn lâm bốn ngũ cấp lữ văn thanh mấy cái sẽ xử lý rớt ngũ cấp dưới dị năng giả tác dụng đều giống nhau chính là rửa sạch hạ tiểu con nệ thuận tiện thu thập chút tinh hoạch kiếm kiếm khoản thu nhập thêm liền dọn vật tư đều không cần bọn họ hà văn lâm bản thân liền có không gian nay bất quá là tạ nguyên hoa vì tiến thêm một bước hiểu biết cùng lựa chọn nhân tài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 Làm tạ nguyên hoa bọn họ trước treo cổ chung quanh con nện, cấp thấp dị năng giả tắc sát tăng thi. Gần chỗ ngũ cấp tinh thần hệ con nện cùng tứ cấp phong hệ, thủy hệ con nện đầu tiên gặp nạn, ba con con nện tuy rằng phát động phía dưới tiểu biến dị con nện tiến hành rồi mãnh liệt công kích, nhưng chỉ cần tinh thần hệ con nện một phát động tinh thần công kích hoặc là chế tạo ảo cảnh liền lập tức bị Hà Văn Lâm đánh nát, uy lực giảm đi, thực mau liền đã chết một tảng lớn. Kia chỉ ngũ cấp tinh thần hệ con nện tử vong khi phát ra một đạo cao tần suất thanh âm, đưa tới phụ cận biến dị con nện cũng đưa tới kia chỉ to lớn con nện, kia chỉ to lớn biến dị con nện không biết là bởi vì chính mình đồ tử đồ tôn bị thành phiến thành phiến giết phẫn nộ tới rồi cực hạn, vẫn là không biết thu liễm khí thế, mang theo tương đương với lục cấp trung kỳ lôi đỉnh chi thế hùng hổ xông thẳng lại đây, trừ bỏ Hà Văn Lâm cùng Lữ Văn Thanh, lục cấp dưới dị năng giả toàn đã chịu hoặc nhiều hoặc ít đánh sâu vào, bất quá ngũ cấp dị năng giả còn có thể bảo trì trấn định, tam, tứ cấp dị năng giả đã bị áp chế đến ra đầu tê dại, công kích năng lực đều hạ thấp một nửa.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 Bất quá da dày thịt béo to lớn con nhện trải qua như vậy liên tiếp thoán công kích thế nhưng còn chưa có chết, nó khập khiễng từ phế tích bỏ ra tới, lại muốn chạy trốn, bị Hà Văn Lâm dùng như mưa điểm mật lôi giết chết. Đây cũng là Hà Văn Lâm cửu cấp sau nghĩ ra kỹ năng mới, có thể phóng xuất ra đường kính 6 mễ tế như mưa ti lôi điện vũ quần công kỹ năng, hoa lệ đẹp, luận uy lực tuy rằng không thể so áp xúc lôi cầu, nhưng thẩm thấu lực so áp xúc lôi cầu càng cường, nhất thích hợp đối phó da dày thịt béo biến dị thú. Đừng phát nốc. Mặt khác tiểu con nhện, các ngươi chính mình động thủ. Trương Lễ mang cười thanh âm vang lên, một đám người lúc này mới từ thoáng như nằm mơ kích động trung phục hồi tinh thần lại, phát hiện Hà Văn Lâm không biết khi nào thu tay, mà kia chỉ to lớn con nhện đã ẩm ẩm ngã xuống đất, đã chết cái sách sẽ. Thật nhanh. Mọi người đồng thời hít Hà một hơi. Xen vào lục cấp lúc đầu cùng Trung Kỳ Chi gian ngày thường ít nhất muốn 7-8 cái cùng là lục cấp người tổ đội mới có thể hoàn toàn giết chết biến dị thú, lại lại như vậy đơn giản đã bị giết chết bọn họ đội trưởng đến tuột cùng tới như thế nào khủng bố cấp bậc, tô sướng đám người đối với những người khác chấn động biểu tình phi thường hưởng thụ, vẻ mặt có trung vinh dự. Hà Văn Lâm tới, liền sẽ không tay không mà hồi, ở lấy kia chỉ to lớn con nhện tinh hoạch sau, lại giết một ít biến dị con nhện cùng tang thi, đem trong thành mấy chỗ giấu ngắt câu quá mục tiêu mà góp nhặt vật tư. Lúc này mới trở về, nguyên bản Âu Dương mấy cái còn muốn đi săn giết mấy chỉ cao cấp tang thi, nhiều lộng mấy cái cao cấp tinh hoạch, lại phát hiện trong thành tang thi cấp bậc thật sự quá thấp. Theo lý thuyết tại như vậy đại thành thị không có khả năng không có một con cao cấp tăng thi, nhưng mà sự thật lại là không có. Tam cấp tăng thi không vượt qua 5 con, tứ cấp tăng thi càng là một con cũng chưa nhìn đến. Lại căn cứ phía trước Âu dương bọn họ gặp được tình huống tới xem, những cái đó con nhện chỉ sợ là đem cả tòa trong thành thị tăng thi đều trở thành dự trữ đồ ăn, không, chính xác nói, là đem tăng thi trong đầu tinh hoạch trở thành dự trữ. Một khi đạt tới tứ cấp, biến dị con nhện liền sẽ đem tăng thi giết chết, lấy này trong đầu tinh hoạch.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 Ngược lại hướng qua ngũ cấp trung kỳ, chỉ cần lại thêm ném lực là có thể thẳng đến ngũ cấp trung kỳ. Tô sướng bởi vì mới ổn định đến trung kỳ không lâu, hậu kỳ còn không đến, tự nhiên trước không tính toán trung cấp, tính toán chờ tới rồi hậu kỳ lại hướng lục cấp, nhưng mọi người đều biết hắn là chắc chắn lục cấp dị năng giả. Chư cái này ra, lại có một đám tứ cấp dị năng bị đề bạt đi lên, đồng thời còn đề ra mấy cái ngũ cấp dị năng giả. Tử vong trạng huống xuất hiện cũng làm hậu cần thực mau bổ thượng một cái lỗ hổng.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 Đời trước câu dương bọn họ là như thế nào sẽ nghĩ đến chạy đến hàng đơn vị với trên núi đạo quan kiến căn cứ vẫn luôn là cái mê, bất quá, thượng thế nghe người ta nói, tận trời xem sắc thật là cái dễ thủ khó công hảo địa phương. Tận trời xem ở vào hợp sơn đỉnh núi, chỉ có một đạo vốn lượn con đường nhưng đi lên, chỉ có một cái xe con độ rộng, mặc dù là lái xe lên núi, cũng là muốn khai hơn 2 giờ, hướng chi, căn bản khai không được xe, chỉ có thể đi đường đi lên. Tuy rằng lên núi sẽ phiền toái không ít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 Hà Văn Lâm âm thầm hút khẩu khí, bình phục một chút cảm xúc, mới nói, nói cách khác, hợp sơn kỳ thật là người tu chân địa giới, thân không gian lại hàm hồ lên, nô, no. hẳn là đi. Hà Văn Lâm bốn dĩ liền nôn nóng, nghe xong loại này giống thật mà là giả đáp án, càng cảm thấy đến một cổ tà hỏa xông thẳng trong lòng, là còn có phải hay không? Anh anh, thân ái, ngươi đừng hỏi nhân gia, nhân gia thật sự không thể nói lạm, có quan hệ người tu chân sự nhân gia là không thể lộ ra.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 Trước mắt hai người, một cái thực lực cùng nàng tương đương, một cái lại cao hơn nàng. Kia lập với màu thủy lam cự phiến phía trên cùng Hà Văn Lâm thực lực tương đương nam tử ánh mắt ở bốn người gian đảo qua, sau đó dừng ở Hà Văn Lâm trên người, thanh tuyển trên mặt lộ ra một mặt hiền lành mỉm cười, nhảy xuống cự phiến, đối với Hà Văn Lâm làm thi lễ, Minh Dương Sư Thúc nói có khách quý đến, đặc mệnh ta cùng Sư Minh xuống núi nhanh đón, nghĩ đến chính là đạo hữu đi. Đạo hữu, trưng lễ ba người vốn đang ở vì nam nhân hành động kinh ngạc, Chờ nghe xong nam nhân cuối cùng câu nói kia, mặt liền xoát xoát chuyển hướng về phía Hà Văn Lâm, biểu tình kinh dị lại mở mịt. Hà Văn Lâm cũng không nghĩ tới đối phương chỉ một cái cháo mặt liền nhìn ra nàng bất đồng, đáy lòng hơi chầm xuống, trên mặt lại bất động thanh sắc, các ngươi là người nào? Là ta đường đột, không có trước báo sư môn, đạo hữu chớ trách. Ngươi nọ cười nói, ta là Ngạn Cùng, vị này chính là ta sư huynh Vưu Trạch Trường, ta cùng sư huynh đều là thành chân môn hạ đệ tử, phụ sư Tôn Minh Dương chân nhân chi mệnh.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 Trước mắt này hai người chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng đi. Đến lúc đó sẽ rách ra mặt, ngược lại mất đi quyền chủ động. Cho nên, ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Hà Văn Lâm quyết định cùng bọn họ đi một chuyến. Thật tới rồi bất đắc dĩ thời điểm, nàng tốt xấu còn có cái át chủ bài, có thể trốn vào trong không gian. Trong không gian có thể ngốc thời gian không dài, nhưng tiến vào kia chỉ nước suối, lại ít nhất có thể trốn thượng hơn 20 thiên, mà ở hơn 20 thiên hậu, thực lực của nàng sẽ tới loại nào trình độ còn không thể biết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 Cũng là vì hắn Tu Vi cùng chính mình tương đối tiếp cận, hắn sư huynh Viu Chạch Trương Tu Vi lại rõ ràng so nàng cao thâm rất nhiều. Viu Chạch Trương cái gì cũng chưa nói, ngự kiếm đi trước, bọn họ cự phiến đi theo phía sau. Cự phiến bay lên thiên thời điểm Hà Văn Lâm thiếu chút nữa không bị phong quát đi xuống, bị ngạn cùng kéo một phen, mới không nga xuống. Ngạn cùng tựa hồ không lường trước đến Hà Văn Lâm phản ứng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó trong miệng niệm vài câu pháp quyết, làm cái thủ thế.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 ở xuyên qua kia tầng nước gợn kia một cái trước mắt một cổ không khí thanh tân ập vào trước mặt lệnh nàng thay mắt một thanh cùng nàng tiến vào không gian khoảnh khắc có như vậy chút tương tự chẳng qua so trong không gian còn hơi kém hơn không ít đồng thời trước mắt cảnh sắc biến đổi thế nhưng ngột nhiên nhiều ra tám tòa cao ngất ngọn núi trong đó bảy tòa ngọn núi phía trên các đứng sừng sững một tòa nguy nga cung điện cung điện bao phủ ở mây mù gian phảng phất tiên giới thần điện Hà Văn Lâm lúc này mới nhớ tới ngạn cùng phía trước nói nội môn cùng ngoại môn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 còn lại là cái kia chuyện xưa cái gọi là mệnh định chi nhân còn không đợi Hà Văn Lâm đem mấy tin tức này hoàn toàn tiêu hóa Minh Dương Trân Nhân lại nói gì Tiểu Hiu không biết người đối hiện giờ thế cục thấy thế nào Văn Bối không hiểu lắm Trân Nhân ý tứ Hà Văn Lâm còn đang suy nghĩ Minh Dương Trân Nhân nói phản ứng có chút theo không kịp Minh Dương Trân Nhân tựa hồ biết Hà Văn Lâm trạng thái chỉ thở dài không rối gạt Tiểu Hiu nói hiện giờ thiên hạ tuy đại loạn lại bất quá là hạo kiếp tiến đến trước tiên cuồng chi tượng đều không phải là không hề sinh cơ Chân chính hạo kiếp ứng ở hơn 40 năm sau, đến lúc đó mới là này giới chân chính con đường cuối cùng, nhân yêu diệt hết, cỏ cây vô tổn. Hà văn lâm tâm căng thẳng, lời này cùng tân không gian nói không như mà hợp, thiên dục làm này vong, tất trước làm này cuồng. Thiên hố, tăng thi, liên tiếp không ngừng thiên thai, đều bất quá là không gian sắp hỏng mất khúc nhạc dạo thôi, chân chính thai nạn, là không gian hỏng mất. Thanh chân môn năm đó lập phái mục đích đó là chờ đợi cũng phụ trợ tiểu hưu, mà ta chờ cũng là tuần hoàn tổ tông dạy dỗ. Đời đời tương truyền, chỉ vì chờ đợi tiểu hưu xuất hiện, phụ trợ tiểu hưu hóa giải kiếp nạn này. Mà tự bần đạo biết này khó, liền vẫn luôn ở suy tính tổ tiên nhóm theo như lời truyền cơ, thẳng đến 3 năm trước đây, tuyệt quẻ chung mới xuất hiện một tia sinh cơ, mà này một đường sinh cơ, đúng là nguyên từ nhỏ hưu trên người, bần đạo lớn mật phỏng đoán, tiểu hưu chính là với 3 năm trước đây từng đến nào đó cơ duyên. Bảy đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm Hà Văn Lâm, Hà Văn Lâm không thể không gật đầu Vạn bối đích sắc ở 3 năm trước đây cơ duyên xảo hợp dưới được đến một cái cơ duyên, cũng biết không đủ 50 năm sau chúng ta hiện tại nơi cái này không gian đem hỏng mất, duy nhất cứu lại phương pháp, chính là vạn bối đạt tới thần cấp, vạn bối phỏng đoán, cái gọi là thần cấp, hẳn là chính là tu chân giới nói phi thăng y tứ. Bất quá nàng cũng không có đem tân không gian sự toàn bộ thắt ra, rốt cuộc đời trước ở mạn thế trung hạ tầng lăn lê bò lết mấy năm, khác không nói.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 Tân không gian lần này không có giả chết, cho Hà Văn Lâm khẳng định đáp án sau. Hà Văn Lâm thoáng yên tâm, liền theo cái này bậc thang tiếp được pháp khí, kia Văn Bối liền cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là Văn Bối không phải một người, thủ hạ còn có mấy trăm người sống sót. Lần này sẽ đến Hợp Sơn cũng là nghe nói Hợp Sơn phía trên cũng có một tòa quy mô pha đại đạo quan, tưởng ở chỗ này cầu cái an thân nơi. Nay có khó gì, làm dưới chân núi những cái đó ngoại môn đệ tử tế một tế, đem ngươi mang đến những người đó an bài trụ hạ chính là. Không đợi Hà Văn Lâm nói xong, Minh Viêm chân nhân đã gấp không chờ nổi đứng dậy, dũng cảm bàn tay vung lên, liền đem tận trời xem mượn cho Hà Văn Lâm đương tạm thời căn cứ. Hơn nữa lập tức liền thực hiện, đem ngạn cùng hai người lại kêu tiến vào, phân phó hai người lập tức đi dưới chân núi là ngoại môn đệ tử chạy nhanh dọn dẹp một chút, cấp Hà Văn Lâm mang đến người những chỗ. Ngạn cùng nghe được Minh Viêm chân nhân phân phó khi còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, tận trời xem tuy rằng chỉ là ngoại môn đệ tử chỗ ở, nhưng lại thế nào cũng là thành chân môn nhất thể.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 Liền đem xe thu vào chính mình nhận chữ vợ, sau đó biến đại gấp hai pháp khí liền hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng trời cao. Trước 124 trạp tờ 124, đoàn xe người như thế nào cũng không nghĩ tới, Hà Văn Lâm mang theo lục như tuệ ba người rời đi không đến tăm giờ, lại trở về, thay đi bộ công cụ liền từ trên mặt đất thăng cấp tới rồi bầu trời, vẫn là những cái đó thần thoại trong TV mới có thể xuất hiện cao lớn thượng pháp khí. Thêm chi minh viêm chân nhân chấn được trường hợp, Một thân không thua pháp khí cấp bậc lửa đỏ Chương bào, giơ tay nhấc chân Giang Phi Dương quần áo phảng phất là thiêu đốt phiến phiến ngọn lửa, Chương Dương lóa mắt đến cực điểm. Kia phân Chương Dương, khí phách chính là ngạn cùng cùng view trạch Chương hai cái hợp lại đều so ra kém. Đường hắn trừng mắt một đôi mắt hổ đảo qua tới thời điểm, bị quét đến người đều nhịn không được có loại hàn khí từ bàn chân sông thẳng phía trên da dùng mình. Minh Viêm chân nhân cũng không biết có phải hay không cố ý, cũng không có hoàn toàn thu liễm khí thế, nửa ẩn nửa hiện uy năng hướng chung quanh phóng xạ đi ra ngoài.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 biến mất ở mọi người tầm nhìn minh viêm chân nhân vừa đi đại gia liền cảm giác đệ ở đỉnh đầu vô hình núi lớn gì đi rồi sôi nổi nhẹ nhàng thở ra đương nhiên trừ bỏ một cái lỗ bỉ âu dương từ minh viêm chân nhân xuất hiện âu dương liền tò mò đã chết trong lòng cùng có chỉ miêu ở cào dường như bất quá minh viêm chân nhân khí chẳng quá đủ hắn lại bị lưu thạc gắt gao lôi kéo mới thành thật lúc này minh viêm chân nhân vừa đi lưu thạc tay kính cũng lỏng liền vội không ngừng chạy tới hỏi hà văn lâm lao đại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 Càng đừng nói những cái đó rau dưa, ra cầm, không sai biệt lắm công tác cái 2-3 năm liền đều có thể ăn được. Cái này chính sách vừa ra khiến cho rất nhiều người cảm thấy có hy vọng, đối với ngày sau sinh hoạt cũng càng thêm tích cực hướng tới lên, mà những cái đó phía trước lười nhác không chịu làm việc người sống sót tắc hối đến ruột đều thành, bởi vì lúc này bọn họ tưởng lại gia nhập các bộ môn, trừ phi có điều trưởng, nếu không tưởng tiến các bộ môn trở thành trưởng kỳ chính thức công nhân cơ bản là không có khả năng.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 Minh Viêm chân nhân đưa vũ khí, một phen rực rỡ lung linh chúc tía tụ lôi rủ. Dù thân là từ một khối tương đương với nguyên anh tu sĩ cốt hải vạn năm chúc tía luyện chế, toàn thân màu tím, mỗi một cây rủ giá đều có tụ lôi cùng phong thích sấm đánh tác dụng, mà dù mặt là dùng thần thú ra sở chế, chính là hoa văn đều là dùng sớm đã diệt sạch vạn năm tím diễm tẩm phun ra ti văn đều, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, đều xứng được với là tốt nhất pháp bảo, hơn nữa chúc tía tụ lôi rủ cực kỳ nhẹ nhàng, hoa lệ, cực kỳ thích hợp nữ tu.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 Công pháp đều là dùng ngọc giản chế thành, không cần học bằng cách nhớ, chỉ cần dùng chân nguyên kích phát ngọc giản, những cái đó tin tức sẽ tự động dụng manh vào thức hải, chính mình lĩnh ngộ là được. Hà Văn Lâm hoa năm 50 nhiều ngày đem thường thức thuộc tấu, cũng đem căn cứ tri thức bổ đi lên. Chân chính hiểu biết tu chân một đường, Hà Văn Lâm mới biết được chính mình phía trước ý tưởng có bao nhiêu thiên chân. Trúc cơ cùng kim đàn chi gian chính là một đạo thật lớn hồng câu, đừng nói là bảy cái kim đàn tu sĩ, chính là chỉ có một, nàng đều có thể khó tử giữa chạy thoát.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 Muốn ngừng mà không được, chỉ có thể một bên đau một bên lại điên cuồng làm linh khí làm nàng trong cơ thể cọ rửa, vận chuyển. Kia chỉ gà vốn là ở bên cạnh to mò nhìn Hà Văn Lâm bày trận, trận phát thành, cũng không dám tiến vào, thấy linh khí điên cuồng dụng hướng Hà Văn Lâm thân thể, Hà Văn Lâm cũng đánh lên ngồi, mới thử đi đến, lập tức liền cảm giác được tụ linh trận diệu dụng, kích động dùng cánh trên dưới bay múa, cũng đi theo hấp thu khởi trùng quanh linh khí. Thẳng đến mấy cái giờ thời gian hạn chế tới rồi, Hà Văn Lâm bị tự động bắn ra không gian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 Tạ Nguyên Hoa cố ý lên núi hướng Hà Văn Lâm hội báo một tiếng, vì tỏ vẻ đối Hà Văn Lâm thành ý. Tạ Nguyên Hoa cùng lục như tuệ mỗi tháng đều có hai ngày bị cho phép phóng thượng tận trời cung, như có khẩn cấp sự tình cũng có thể thỉnh tận trời trong quan đệ tử thông truyền. Hà Văn Lâm tuy rằng mặc kệ Tạ Nguyên Hoa như thế nào đi vất tác, nhưng đối căn cứ vẫn là để bụng. Vừa lúc lại mấy ngày lại là Tết Trung Thu, liền cùng Minh Dương Trân Nhân nói một tiếng, liền đi theo Tạ Nguyên Hoa hạ một chuyến sơn. Hà Văn Lâm cùng Tạ Nguyên Hoa xuống núi thời điểm.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 Phía trước bị Hoành Thanh Ngọc đám người chỉ thị ngoại môn đệ tử cố ý châm trọc nịa Mai Luân phiên chen ép hạ cảm thấy so đạo quan trung những cái đó tu sĩ thấp nhất đẳng dị năng giả nhóm cũng một lần nữa thẳng thắn eo. Tu sĩ thì thế nào, bọn họ đội trưởng cũng là tu sĩ, vẫn là bị bọn họ cung cung kính kính thỉnh lên núi đi đâu. Hà Văn Lâm làm tạ nguyên hoa mang nàng đi dưới chân núi căn cứ, từ trong không gian lấy ra heo dê cắt 20 đầu, gà vịt cắt 50 chỉ, bò sữa 10 đầu, còn có một đám trong không gian lương thực, rau dưa hẳn giống.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 Lại là một fan kinh hỉ cùng mang ơn đội nghĩa, chỉ kém không đem Hà Văn Lâm trở thành thần tới bái. Bất quá Hà Văn Lâm không có thời gian lưu lại ăn tết hôm nay lại là ngạn cùng cùng nàng đối chiêu nhật tử, chỉ công đạo một fan tạ nguyên hoa, làm hậu cần ở Tết trung thu cùng ngày đem đồ ăn làm phong phú một ít, khắc cấp những người sống sót phái phát chút đồ ăn, làm đại gia hảo hảo quá cái tiết, liền lại trở về trên núi. Tạ nguyên hoa cấp Hà Văn Lâm thiết kế định vị chính là cao cao tại thượng, dùng để nhìn lên. Hơn nữa tạ Nguyên Hoa một phen lời nói điểm tô cho đẹp cùng ăn lợi tẩy não hiệu quả, những người sống sót hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. đảo mắt một năm giới liền đi qua, Hà Văn Lâm tu vi đã là chúc cơ hậu kỳ đỉnh, dựa theo dị năng giả tiêu chuẩn tơi tính, hẳn là chính là 11 cấp đỉnh. Nay vẫn là Hà Văn Lâm vì đền bù phía trước cơ sở không đánh hảo, tiếp tục củng cố cơ sở, cố ý thả chậm bước chân kết quả. Mà nay một năm giới chung, Hà Văn Lâm so chiêu đối thủ cũng thay đổi 4 cái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 Hà Văn Lâm vẫn là chỉ dùng 3 tháng liền đánh bại đoạn Duyên Hoa, sau đó đối thủ đổi thành Hoành Thanh Ngọc. Hoành Thanh Ngọc là nội môn nhất căm thủ Hà Văn Lâm người, thật vất vả có quang minh chính đại cơ hội giáo huấn Hà Văn Lâm, nham hiểm chiêu số ùn ùn không dứt, khác không học được, nhưng thật ra làm Hà Văn Lâm nhiều chút ứng đối ám chiêu kinh nghiệm. Chỉ là tổng bị người ở đối chiêu Trung Hạ âm tay cũng thực phiền, cùng Hoành Thanh Ngọc dây dưa 2 tháng, Hà Văn Lâm liền nương đột phá, đem Hoành Thanh Ngọc ném ra.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 Đáng tiếc nàng không có hỏa linh can, lợi dụng hỏa phù cùng dị hỏa nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra nhất nhị phẩm cấp thấp đan dược, như là tích cốc đan, hồi nguyên đan linh tinh. Hơn nữa hiện tại loại này tu chân mặt đại, luyện đan tài liệu phi thường khan hiếm, căn bản không có khả năng có tốt đan dược làm Hà Văn Lâm đi lãng phí. Cho nên tiếc nuối rất nhiều, Hà Văn Lâm cũng không quá chấp nhất, rốt cuộc tham nhiều nhai không lạ, nàng thời gian lại khẩn, tồn tại vượt qua hơn 40 năm sau kia một hồi hạo kiếp, mới là hàng đầu.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 Thủ đô căn cứ khẳng định sẽ thỉnh Dương Ngọc Thiện ra mặt. Đến lúc đó Hà Văn Lâm khẳng định sẽ cùng Dương Ngọc Thiện phát sinh chính diện xung đột. Minh Huyền chân người liền bất động. Thanh Trân Môn cùng Dương Ngọc Thiện có vài phần giao tình. Minh Huyền chân người đi tiếp người. Dương Ngọc Thiện ngược lại sẽ vì bán Minh Huyền chân người cùng Thanh Trân Môn một cái mặt mũi trở thành trợ lực, mà Thủ đô căn cứ lãnh đạo tầng sẽ tác xem ở Dương Ngọc Thiện mặt mũi thượng thả người. Rốt cuộc một cái nghiên cứu viên lại quan trọng cũng so ra kém một cái Kim Dan lão tổ.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 Lý mãi mãi. Hà Văn Lâm cũng mỉm cười tê. Gọi là gì lý ra ra lý mãi mãi, nhiều mới là à, trực tiếp kêu ra gian mãi mãi là được. A dục đem ngươi coi như thân sinh nữ nhi đối đãi, chúng ta tự nhiên cũng là đem ngươi đương thân cháu gái xem. Lý Mâu vô nhẹ Hà Văn Lâm mu bàn tay, rồi nói, trong mắt Tử Ái cơ hồ muốn tràn ra tới. Lý phụ cũng ở bên cười ha ha gật đầu. Hà Văn Lâm nhìn mắt Lý Dục, theo hai người ý sửa lại khẩu. Kỳ thật thẳng đến Minh Huyền chân người xuất phát đi tiếp Lý Dục sau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 thịt cùng mấy bình mới mẹ sữa bò, tạp vật trong phòng cũng thả hai thùng 30 cân mẹ cùng tam thùng thuần tinh thủy, trên mặt tươi cười như thế nào cũng ngăn không được. mặt thế buông xuống, thành phố a luân hãm làm hai lão nguyên bản chức vị thành không chức, chờ tới rồi thủ đô căn cứ trước kia nhân mạch cũng chả được, chỉ có thể cùng mặt khác khổ sở một kiếp nơi khác quan viên giống nhau, thành thủ đô trong căn cứ bình thường người sống sót, bọn họ dựa vào nhi tử tuy rằng không đói được, nhưng cũng chính là không chịu đói không chịu đông lạnh.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 Một ít đại môn phái đều có truyền thừa bí cảnh cung môn nội đệ tử gian luyện, mà cái này Di pháp bí cảnh đúng là hơn 10 vạn năm trước tu chân giới số 1 số 2 môn phái Thiên Thương phái sở kiểm giữ bí cảnh. Nay liền trách không được ngạn cùng sẽ bị phái xuống dưới thúc dục nàng. Khi đó tu chân giới tuy so ra kém thượng cổ, nhưng đại thừa cao thủ, độ kiếp thất bại tán tiên cũng không ở số ít. Chỉ là theo một lần tán tiên, đại thừa tu sĩ đại quy mâu nga xuống, lớn nhỏ môn phái một lần nữa tẩy bài, Thiên Thương phái nhanh chóng suy tàn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 Nói đến cùng Chu Khoan Thai chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến. Nếu không phải Nhạc Kỳ vong ân phụ nghĩa, muốn leo lên Chu Khoan Thai, nàng cũng sẽ không rơi vào như vậy bi thảm kết cục. huống chi, Nhạc Kỳ đối Chu Khoan Thai có phải hay không thiệt tình đều rất khó giảng, có lẽ Chu Khoan Thai cũng bất quá là bị Nhạc Kỳ coi như cái thứ hai lấy tới lợi dụng nữ nhân. Cho nên ngay từ đầu nàng báo thủ danh sách thượng liền không có Chu Khoan Thai tên. Hà Văn Lâm cảm xúc biến hóa chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, Chu Khoan Thai cũng không thể phát hiện. Cung kính mà thẹn thùng hướng Hà Văn Lâm cùng Minh dương chân nhân bốn người hành lễ, liền đi theo chính mình sư môn rời đi. Chu khoan thai sư môn quá tiểu, sư phó bất quá là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Chu khoan thai chính mình càng là chỉ có luyện khí chín tầng, là không có tư cách cùng thành chân môn ngồi ở cùng nhau. Nhưng thật ra rời đi trước, Chu khoan thai bên người một vị khác tuổi trẻ nam tử ở lúc đi lại quay đầu lại nhìn nhiều Hà Văn Lâm liếc mắt một cái, ánh mắt khiếp sợ mà chần trở. Hà Văn Lâm!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 Có phải hay không thực khiếp sợ, ta cũng là lần đầu tiên bái kiến thanh chân môn lão tổ nhóm, hôm nay chúng ta nhìn đến còn không phải sở hữu thực lực đâu, thanh chân môn tổng cộng 7 vị kim đan lão tổ, cho nên đều nói một cái thanh chân môn có thể đỉnh tu chân giới nửa phiên thiên. Phải không? Nam tử đạm mạc theo tiếng, liền xem cũng chưa xem Chu San San liếc mắt một cái. Chu San San đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia cáo giận cùng không cam lòng, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại rơ lên tươi cười đổi theo.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 Trừ bỏ ma tu cùng yêu tu đã ở bí pháp bí cảnh lối vào phụ cận tụ tập tin tức có chút dùng ngoại, dư lại đều là ở khoác lác, đua đòi, khoe ra, còn có phàn giao tình. Mà thanh chân môn làm địa vị cao cả mà đệ nhất đại tông môn, tự nhiên là tất cả mọi người muốn phản thượng quan hệ đối tượng, Hà Văn Lâm cơ hồ cả ngày đều là ở những cái đó gia tộc, môn phái đều bái kiến cùng phàn giao tình chung vật qua. Bất quá Hà Văn Lâm cũng không có không kiên nhẫn, thường thường loại này lẫn nhau thổi phồng, đua đòi chung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 Nếu không phải dựa vào cứng cỏi tâm tính, Thu Toàn cùng con trai của nàng đã sớm thành hai đôi cho cốt. Hà Văn Lâm lần đó giúp Thu Toàn, chính là nàng cái kia chạy trốn lão công ở thủ đô căn cứ một lần nữa gặp được bọn họ mẫu tử, phát hiện Thu Toàn là cái gì năng giả liền tưởng hợp lại, bị cự tuyệt sau liền nghĩ ra vai chủ ý, ý đồ cùng người ngoài liên thủ bắt cóc nhi tử, tìm Thu Toàn muốn tiền chuộc. Bị Hà Văn Lâm ngoài ý muốn gặp được, mới không có thực hiện được. Năm đó Thu Toàn liền rất không quen nhìn nàng đối nhạc kỳ Dung Túng.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 Vung tay lên, một đống trái cây trống rông xuất hiện ở phòng trên mặt đất, Hà Văn Lâm dùng linh lực lấy một ít quả táo, dâu tây đặt lên bàn, trong đó một cái quả táo trực tiếp dừng ở Thù Toàn Nhi tử trên tay. Thù Toàn Nhi tử lắp bắp kinh hãi, theo sau nuốt nuốt nước miếng, ngượng ngùng đối Hà Văn Lâm nói thanh cảm ơn. Hà Văn Lâm trở về cái nhàn nhạt tươi cười, lại vung lên, đầy đất trái cây biến mất, xuất hiện chính là các loại tồn tại ra súc động vật, ít nhất mười mấy loại chủng loại. Ở một đám người cực nóng trong tầm mắt,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 Chính là lại chỉ độn người cũng biết Hà Văn Lâm lấy ra kia chương hác tạp rất có huyền cơ, phía trước còn có chút do dự đoàn người hiện nay lại đều là hối hận vì cái gì vừa rồi không có một ngụm đáp ứng, trong lòng cùng bị dầu trên giường như khó chịu. Phó xong tiền sau, Hà Văn Lâm chú ý tới thủ toàn tiểu nhi tử đôi mắt còn nhìn chầm chầm trên bàn những cái đó không ăn xong thừa đồ ăn, liền làm người phục vụ lấy đóng gói hộp lại đây. Giám đốc hiển nhiên không nghĩ tới Hà Văn Lâm sẽ muốn đóng gói, bất quá chỉ kinh ngạc một chút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 Chu đáo chặt chẽ, mắt thấy Hà Văn Lâm phải đi, vội vàng ra tiếng nói, Hà tiểu thư, ngài phía trước nói sự tình, chúng ta suy xét rõ ràng, chỉ cần ngài không chê chúng ta dông binh đoàn tiểu, chúng ta thực nguyện ý vì ngài làm việc. Hà Văn Lâm cũng không kinh ngạc, ở nhìn thấy Dương Ngọc Thiển cấp kia trương hắc tạp mang đến hiệu quả sau, kết quả này nàng liền nghĩ tới, đang muốn gật đầu, khoe mắt lại thoáng nhìn Chu Quan thai thân ảnh. Lần này Chu San San là cùng một cái ba tuổi tả hữu nam nhân đi cùng một chỗ, nam nhân rõ ràng không phải tu chân giới người.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 Liền nghe được mấy cái nội môn nữ đệ tử chính vẻ mặt kinh bị nói chuyện. Nghe nói Chu gia trước 2 ngày lại tìm tới Mạc chân nhân cầu đan. Cũng không phải là, vì gia tộc bọn họ cái kia Chu Quan Thai, bọn họ cũng đủ đua, đều là lần thứ 3 cầu nắn nhăn đan. Muốn ta nói cái kia Chu Quan Thai cũng đủ ghê tởm, 100 nhiều lao thái bà, mỗi ngày giả dạng làm cái không dành thế sự thiếu nữ nơi nơi câu dẫn nam nhân, giống như không cái nam nhân liền sẽ chết giống nhau, quả thực đem chúng ta tu chân giới mặt đều ném hết.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 Muốn một cái không hề căn cứ tân dị năng giả ngắn hạn nội phản siêu nàng, yêu cầu tinh hoạch tuyệt không phải một hai viên, liền tính thật là một hai viên, kia cũng đến là một hai viên lục cấp thậm chí là thất cấp tinh hoạch. Nàng trước kia không biết, nay một đời cũng hiểu được, vì cái gì đời trước thẳng đến nàng chết thời điểm tinh hoạch tin tức cũng chưa lộ ra tới quá, trong đó chính là có tu chân giới bóng dáng ở bên trong. Những cái đó tinh hoạch trừ bỏ hai thành nửa ở số ít người thượng tầng trong vòng truyền lưu, bảy thành đô nằm chắc ở tu sĩ trong tay.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 Bạch mặt răm ba câu liền đem Chu khoan thai những cái đó sự đều phun ra. Chu khoan thai ở tu chân giới cũng là cái có chút danh tiếng danh nhân, bất quá cái này thanh danh lại không phải cái gì hảo thanh danh. Chu khoan thai thiên phú cũng không tốt, là tam linh căn, nội tính lại là giống nhau, nhưng Chu Gia chỉ ra như vậy một cái có linh căn người, chỉ có thể khuynh tận quyền lực cung cấp nuôi dưỡng Chu san san, thậm chí vì làm Chu san san bảo trì thiếu nữ dung mạo, hai lần tiêu phí thật lớn đại giới cầu được nắn nhan đan. Nhưng Chu San San bản thân lại đối tu tiên không thế nào để bụng, ngược lại thích khoe khoang thân phận cùng mặt. Tuổi trẻ thời điểm, ở tu chân giới đảo còn dựa vào một chương thiên chân ngượng ngùng dung mạo câu dẫn như vậy mấy cái nam tu sĩ, nhưng tới rồi sau lại, cơ hồ đều rõ ràng Chu San San là bộ dáng gì người, Chu San San tuổi lại lớn, cứ việc dung nắn nhăn đan, cũng không ai bồi nàng chơi này một bộ. Chu San San đành phải đem mục tiêu phóng tới phàm nhân trên người. Nàng lấy đùa bỡn những cái đó thế gian nam nhân với lòng bàn tay mà tự hào.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 Một phen đao nhọn đâm xuyên qua nàng trái tim. Hà Văn Lâm hờ hững triệt xóa bỏ lệnh cấm chế, xoay người rời đi, phía sau, Chu khoan thai xích, lỏa thân thể ngã xuống trên mặt đất, đã không có sinh lợi, chỉ là thẳng đến chết đôi mắt đều đại đại đều mở to, như là không căm lòng, lại như là đang hỏi vì cái gì. Chu khoan thai chết cũng không có nháo ra bao lớn động tĩnh, không phải Chu gia không nghi nháo, mà là minh nghi chân nhân đoán được này có thể là Hà Văn Lâm làm, lấy cường ngạnh thủ đoạn đem sự tình đè ép xuống dưới. Chu gia lại không cam lòng, nhưng Chu San San sư phó ý thức được Chu Quan Thai chết khả năng liên lụy đến mặt trên những cái đó tu chân giới đại môn phái đại thế gia sau không chịu ra tay, Chu gia cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, miễn cho đem Chu gia toàn bộ gia tộc thua tiền. Hà Văn Lâm mắt lạnh nhìn Chu gia cũng không đem hung thủ tìm ra thể không bỏ qua đến cuối cùng nén giận, trong lòng không có một tia gợn sóng. Đời trước nàng cùng Chu Quan Thai không oán không thù, Chu Quan Thai gần vì không hề nguyên do ghen ghét, liền thiết hạ độc kế hại chết nàng.